hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 399 khắc nơ dò xét. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkan. Có lẽ vì Diệp Ly có đủ danh vọng ở mặt gia quân. Cũng có lẽ bởi vì trên dưới tướng lãnh mặt gia quân biểu hiện vô cùng trấn và thông dong. Tin tức mặt tu nghiêu bị trọng thương truyền ra Mặt gia quân cũng không hỗn loạn và sĩ khí sa sút như bọn người Phượng Chi Giao lo lắng Thậm chí, hơn 10 ngày sau Truyền ra tin mặt tu nghiêu đã chết Toàn bộ mặt gia quân một mảnh lụa trắng Đại quân cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn Tất cả tướng sĩ mặc gia quân trái lại đối với địch nhân cười hận cùng chung mối thù Chính thức nhận được tin báo tan của mặt tu nghiêu Hết thảy mọi người lại không khỏi ngây cả người Cho dù tự tin như mặt cảnh lê hay còn chút lo lắng như lôi chấn đình Ai cũng khó mà tin được mặt tu nghiêu Lại để người kính sợ kẻ đố kị Nam tử trong 10 năm qua phiên phân phúc vũ Nắm giữ hơn phân nửa thiên hạ Rõ ràng như vậy Mà lại chết rồi sao Nhìn phong thư trước mắt Thần sắc lôi chấn đình phức tạp thở dài Phụ vương lôi đằng phong đứng một bên Nhìn thần sắc vừa vui vừa buồn Của lôi chấn đình có chút khó hiểu nói Mặt tu nghiêu chết dĩ nhiên là một chuyện tốt Nhưng lại không biết tại sao vẽ mặt phụ vương lại như thế Cái này lại để cho Lôi Đằng Phong không khỏi có chút suy đoán không tốt. phụ vương tin Mặt Tu Nhiêu chết có vấn đề gì? Kỳ thật Lôi Đằng Phong cũng không thể tin được Mặt Tu Nhiêu cứ thế mà chết. Mặt Tu Nhiêu xảo trá thiện biến lại để cho Lôi Đằng Phong ấn tượng sâu sắc. Cho nên hắn không thể không hoài nghi Mặt Tu Nhiêu phải đánh lừa thiên hạ hay không. Nhưng hắn nhất thời không rõ... Mặt Tu Nghiêu giả chết có ý nghĩa gì? Vốn trận đại chiến này Thời gian qua cũng nghiêng về định vương phủ rồi Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Cho dù lại rằng có 2,3 năm Phần thắng của định vương phủ lớn hơn trấn Nam Vương một chút Mặt Tu Nghiêu đến lúc này Xem như hoàn toàn buông tha cho giai đoạn sở hữu tất cả ưu thế trước mắt Lôi chấm định nhớ mày lắc đầu nói không đúng Nhưng lại không có sai Phái người đi dò xét Phải xác định mặt tu nghiêu chết có thật hay không Nếu mặt tu nghiêu thật sự gãi chết mà nói Tất nhiên có toan tính lớn tuyệt đối không thể phớt lờ Nhưng tình hình hiện tại như vậy Nếu ngừng chân không tiến, cái gì cũng không làm, buông tha cơ hội này tuyệt đối không thể. Nhi tử đã hiểu. Lôi đằng phong nghiêm mặt gật đầu nói. Hắn đương nhiên hiểu tầm quan trọng của chuyện này. Cùng là người có tâm tư như lôi chấn đình, mặt cảnh lê còn ở phía ngoài hàng cốt quan. Tại cứ điểm bí mật của định vương phủ. Mặt tu nghiêu xem mật báo thuộc hạ trình lên lập tức vỡ khóc dở cười Nhìn qua sổ con trước mắt không khỏi thấp giọng lẫm bẩm nói Ali chắc đang tức giận Thật sự là không xong Nhưng thật khó nan giảng a Có điều Ali tuyên bố tin mình đã chết chắc hẳn nhất định có biện pháp để người ngoài tin tưởng tin này là thật Đây đối với hắn âm thầm trù tính lại có chỗ rất tốt đấy Quả nhiên không gạt A Ly vẫn là một quyết định đúng Nếu như lúc này ở Hồng Nhạn Quan là bọn người Phượng Chi Giao chủ trì đại cục mà nói Chỉ sợ biến khéo thành vụn rồi Cái này không phải là năng lực Mà bọn người Phượng Chi Giao không có danh vọng cùng địa vị như Diệp Ly Cũng không có sự ăn ý Cùng mặt tu nghiêu Vương gia Thuộc hạ đứng trước mặt Nhìn qua vương gia thì thào nói nhỏ Có chút khó hiểu nói Mặc tu nghiêu mỉm cười Nói trên chiến trường giao cho Ali và bọn người Phượng Tam Chúng ta cũng nên Chuẩn bị đi Có thể đụng phải cơ hội ly khai chiến trường mà không bị hoài nghi Đúng thật là không dễ dàng Dù sao võ công của hắn thật sự quá mạnh mẽ Nếu không giải thích hợp lý Cho dù mang thi thể hắn ở trước mặt lôi chấn đình Chỉ sợ hắn cho rằng là người khác dịch dung đấy Nối thương mang Thật đúng là cái cớ tốt Đã như vậy Đương nhiên hắn cũng muốn mượn cơ hội đưa lôi chấn đình Và mặt cảnh lê một phần đại lễ kinh thiên động địa Nhưng là Vương gia, thương thế của ngài, mặt tu nghiêu cúi đầu liếc ngực một cái không để ý khu tay nói cái này xem là tổn thương gì, không có gì đáng ngại. Đi thôi, vâng, thuộc hạ cáo lui. Định vương hông là chuyện kinh thiên động địa, dĩ nhiên không thể làm qua loa Cho nên tin tức truyền ra, toàn bộ đại doanh mặt gia quân tại hồng nhạc quan lập tức treo vải trắng. Tất cả địa phương thuộc sở hữu định vương phủ đều treo vải trắng toàn quân để tan Khoảng cách hồng nhạn quan gần địa phương các dân chúng nhận được tin tức Cũng đồng dạng mọi nhà mặc áo tan Rất nhiều dân chúng thậm chí buồn bã thống khổ Hiện nay đang thời loạn thế toàn bộ dân chúng Tây Bắc đều vững vàng sinh hoạt Nhưng tất cả điều này lại do định vương phủ phù hộ Hiện nay dân chúng thống khổ Không chỉ có vì lo lắng cho tương lai của chính mình Mà là đối với định vương mặt tu nghiêu qua đời ai cũng đều bi thương Khởi bẩm vương phi chống nam vương tây lăng đến rồi Trong hồng nhãn quan, Diệp Ly đang ngồi trong thư phòng phê sổ con chức chồng thành đóng trên bàn Mặt tu nghiêu bỗng nhiên qua đời Dĩ nhiên có vô số chuyện cần xử lý Vô luận là Hồng Nhãn Quan hay Tại Ly Thành Tất cả mọi người trong định vương phủ không thể không bận rộn Từ Hồng Vũ và bọn người từ Thanh Trần đã phái người đưa qua một phong thư Từ sau loay hoay rốt cuộc không thể rút ra nhàn rỗi rồi Diệp Ly ngẫm đầu lên nhìn xem tầng phong cao mày nói lôi chấn đình Hắn tới làm gì? Tần Phong nói đương nhiên là đến thương tiết phương ra mà Tuy nhiên hiện tại song phương đối địch Nhưng lôi chấn đình dùng danh nghĩa Tây Lăng đến đây thương tiếc Mặt ra quân thật đúng là không thể làm gì được lão Tiện tay để sổ con qua một bên Diệp Ly đứng lên nói thương tiết Đến điều tra tin tức à Ta cho rằng hắn phải lôi đằng Phong đến mới đúng Đằng Phong nghĩ nghĩ, thấp giọng cười nói theo thuộc hạ. Hắn đại khái sợ vương phi dưới sự tức giận, thật sự mang lôi Đằng Phong ra làm thịt. Lôi Đằng Phong là con duy nhất của Lôi Chấn Đình. Hơn nữa Lôi Chấn Đình năm nay đã gần 60, muốn sinh thêm một đứa con để bồi dưỡng chỉ sợ không kịp rồi. Mà thôi, đi gặp Ngư cho người chuẩn bị Mặt cảnh Lê cũng sắp đến rồi Diệp Ly nói Mặt cảnh Lê tầng phong cau mày Nói hắn dám đến sao Mặt cảnh Lê không phải kẻ to gan lớn người Xâm nhập địch do anh. Chuyện này ngược lại không giống Mặt cảnh Lê sẽ làm Diệp Ly đi ra ngoài Vừa nói có lẽ hắn đã nhận được tin tức Ta rất hiểu mặt cảnh Lê Hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này đấy. Dù sao, trong đời mặt cảnh lê, mặt tu nghiêu chết là lần đầu tiên cũng có thể là một lần duy nhất. Thuộc hạ đã hiểu. Tần Phong gật đầu nói. Trong tiền đường, lôi Chấn Đình một bên uống trặc, một bên đánh giá toàn bộ đại sản. Đây vốn là phủ đệ của tướng quân đóng ở Hồng nhạn quan cũng không đặc biệt lớn, cũng không thập phần hoa lệ. Bọn người mặc tu nghiêu dọn vào hiển nhiên cũng không có ý dụng tâm trang trí. Mà bây giờ toàn bộ phủ đệ vải trắng phủ khắp nơi, càng thêm âm lãnh và ngưng trọng, cách đó không xa. Lãnh hạ vũ vừa từ sở kinh trở về cùng phượng chi gia phụ trách tiếp đãi đều dùng ánh mắt vô cùng bất thiện Trừng Lôi Chấn Đình Bị đối đãi như thế, Lôi Chấn Đình cũng không tức giận, chỉ an ẩn ngồi uống trà Trên đường đi, Lôi Chấn Đình suy nghĩ làm thế nào có thể tự mình nhìn thấy thi thể của mặt tu nghiêu Tại phủ để mà thủ vệ xâm nghiêm Muốn vụn trộm lẻn vào điều tra hiển nhiên là không thể đấy Thuộc hạ bái kiến vương phi Diệp ly một thân áo tơ trắng Mấy sợi tóc mây tùy ý kéo bối đơn giản Trên bối tóc cài trông là đóa hoa trắng Cả người nhìn thêm vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng và tái nhợt Đứng bên trái diệp ly là mặt tiểu bảo mặt cẩm y đen Bên ngoài là một kiện lụa trắng Vừa vào cửa Mặt tiểu bảo liền mạnh mẽ trường mắt nhìn Lô Chấn Đình Thấy mặt tiểu bảo gắt gao nhìn mình Lô Chấn Đình không khỏi cười một tiếng Trong lòng thần than mặt tu nghiêu sinh ra một nhi tử Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có phong cách của cha nó Chỉ nhìn con mắt tròn vo đáng yêu lại khôn khéo khó giấu nhuộn khí Đã biết tiểu tử này tuyệt đối không phải đáng yêu như thoạt nhìn Định Vương phi thế tử Nén bi thương Lôi Trấn Đình đứng dậy chắp tay nói Diệp Ly khẽ gật đầu Cười nhạt nói làm phiền Trấn Nam Vương tự mình đi một chuyến Trấn Nam Vương mời ngồi Lôi Trấn Đình nhìn xem Diệp Ly Vẽ mặt chân thành nói Định Vương đột nhiên qua đời Bản Vương cũng vô cùng tiếc núi Tuy Định Vương phủ cùng Tây Lăng là địch nhân Nhưng cũng là đối thủ bản vương cung kính Bản vương lần này đến đây Vừa là thương tiếc định vương Thứ hai Lại muốn cùng định vương phủ thương nghị hòa bình Thoải mãn chứng kiến trong mắt Diệp ly lón lên tia kinh ngạc Lôi chấn định cười nhạt không nói Vẽ mặt không tin phượng chi giao Và lãnh hạ vũ trường mắt nhìn lôi chấn định Định Vương Phủ và Tây Lăng là quan hệ thế nào lòng dạ mọi người biết rõ Một khi lô Chấn Đình xác định Định Vương đã mất Tuyệt đối sẽ không nói hai lời lập tức chiếm đoạt Định Vương Phủ Lúc này tin tưởng lão là quân tử không hiếp đáp cô nhi quả mẫu Ai tin người đó là kẻ ngu Diệp Ly nhớ đôi mi thanh tú dáng tươi cười nhạt nhẽo nhìn Lôi Chấn Đình nói nghị hòa Lôi chấn đình ngật đầu nói đúng vậy, hôm nay định vương qua đời, chắc hẳn Định vương phi nhất thời cũng bận rộn Nếu vương phi đồng ý, Tây Lăng nguyện cùng định vương phủ nghị hòa Diệp Ly mỉm cười nói nếu quả thật như thế, định vương phủ cầu còn không được Bản phi đa tạ trấn Nam vương rồi Nhìn bộ dáng tươi cười của Diệp Ly trong đôi mất khó dấu vẻ uể oải tiểu tuổi, Lôi Chấn Đình trong lòng nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời khó phân định được bộ dáng hôm nay của Diệp Ly rốt cục là diễn trò hay thật đấy. Lấy vô số kinh nghiệm của lão, vậy mà không thể nhìn ra Diệp Ly có chút sơ hở nào. Vừa mới nói ra nghị hòa, Cũng chỉ là muốn thăm dò tâm tư Diệp Ly và định vương phủ mà thôi Nhưng thái độ Diệp Ly lại làm cho hắn không rõ định vương phủ hiện tại là tình huống như thế nào Khởi bẩm vương phi, sợ đế tại quan ngoại cầu kiến Ngoài cửa, thì vệ cao giọng bẩm báo nói Ánh mắt lô chấn đình chết lên, không biểu hiện gì Bên cạnh nhìn về phía Diệp Ly Muốn xem nàng xử lý thế nào Chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói sở hoàng đường xa mà đến Mời hắn vào Phượng Tam, người mang thế tử đi ngênh đón sở hoàng Lễ nghi không bởi vì có chuyện mà bỏ phế đấy Tuy nhiên bây giờ nhìn lại trống nam vương lớn hơn mặt cảnh lê Nhưng hắn ta vẫn là vui của một nước Phái cá nhân đi ra ngoài nghênh đón cũng là tận tình đủ lễ Thuộc hạ tuôn mệnh Phượng Tam trầm giọng đáp Hà Nhi tuôn mệnh Mặt tiểu bão ở cạnh Diệp Ly nhảy xuống ghế Đi theo Phượng Chi Giao ra ngoài Người dưới trướng định vương phủ quả nhiên đều trung nghĩa hơn người Lôi chấn định nhìn Phượng Chi Giao đi xa Có chút ý vị thâm trường mà nói Phượng chi giao cao ngạo ra ngoài ngênh đón mặt cảnh Lê cũng đủ nói rõ người định vương phủ đối với Diệp Ly thần phụ. Rất hiển nhiên, định vương phủ hôm nay trong tay Diệp Ly không có chút náo loạn nào coi như sự thật. Tổn thất cũng không nhiều chỉ thiếu mặt tu nghiêu. Nghĩ đến đây, ánh mắt lô chấn đình nhìn Diệp Ly càng thêm phức tạp. Trong lòng tiếc nuối trước đó vài ngày Diệp Ly đã tránh lăng thiết hàng chặn dết. Ngồi một bên, lãnh hạ vũ khẽ hừ một tiếng cười nói trấn nam quá khen trung thần không thờ hai chủ. Chỉ là việc chúng ta nên làm. Chống lại ánh mắt bất thiện của lãnh hạ vũ, lôi trấn đình lơ đệnh cười nhạt một tiếng. Diệp Ly mỉm cười nhìn lãnh hạ vũ, không chút nào cho rằng ngang ngược. Trấn Nam Vương nói đúng Những ngày này nếu không phải có bọn họ giúp đỡ Bạn Phi quả nhiên là Có chút lực bất tòng tâm Như thế Sao định Vương Phi không mời công tử Thanh Trần đến đây Chủ trì đại cục lô Trấn Đình hỏi Đây cũng là nghi hoặc của hắn Dưới tình huống bình thường Nếu như mặt tu nghiêu đã thực sự chết Như vậy định vương phủ tất nhiên muốn nâng đỡ mặt ngự thần lên thượng vị Nhưng mặt ngự thần năm nay còn chưa tới 9 tuổi nên không có khả năng chấp trưởng định vương phủ và mặt gia quân Cho nên, về tình về Lý Diệp Ly đều phải mời từ Thanh Trần hoặc từ Hồng Vũ đến Hồng Nhãn Quang chủ trì đại cục đấy Nhưng hiện tại từ gia một người cũng không xuất hiện tại đây Điều này không khỏi làm Lôi Chấn Đình đối với cái chết của mặt tu nghiêu có hoài nghi. Diệp Ly khẽ cười khổ lắc đầu nói Ly Thành cũng cần đại ca chủ trì đại cục, huống chi. Lắc đầu, Diệp Ly không nói gì thêm nữa. Không thể nghi ngờ lại càng làm người ta mơ màng. Lôi Chấn Đình đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của định vương phủ đối với toàn bộ Tây Bắc. Uống chi theo tin truyền ra mặt Tu Nghiêu chết về sau Lão âm thầm lệnh binh mã Tây Lăng tiến về phương Bắc Thực sự không phải muốn đánh hoàn thành Tây Lăng Mà là chế trụ đại quân phía Tây của Trương Khởi Lan Còn có Bác Nhung, mặt Tu Nghiêu vừa mới diệt hơn phân nửa binh lực Bác Nhung Còn ghét chết một hoàng tử Hôm nay nghe tin mặt Tu Nghiêu chết, Bắc Nhung Vương hát có thể không đi gây chuyện để tìm mặt mũi cho mình. Bởi vậy, đúng lúc này đây Tây Bắc đặc biệt là Ly Thành có thể ổn định hay không là điều quan trọng. Chỉ cần Tây Bắc còn, cho dù mặt gia quân lúc này thất bại, còn có thể lui bước có chốn dung thân đợi đến lúc mặt ngự thần trưởng thành. Mặt gia quân không khó có khả năng ngóc đầu trở lại Dù sao Lôi Chấn Đình biết rõ định vương phủ gần như huyết mặt yêu nghiệt truyền thượng Đến lúc mặt ngự thần 17 tuổi một mình đảm đương một phía là điều vô cùng chắc chắn Đương nhiên, Lôi Chấn Đình cũng không định cho bé có cơ hội này Nhìn bộ dáng Diệp Ly muốn nói lại thôi, Lôi Chấn Đình ngược lại đối với tin mặt tu nghiêu chết cũng tin tưởng hai phần. Diệp Ly không giống nữ tử bình thường, không bộ dạng khóc sướt mứt, hoa dung thất sắc. Lôi Chấn Đình cũng không nghĩ nhiều dù sao Diệp Ly cũng không phải nữ tử bình thường. Nếu như lúc này nàng thật sự bi thương thống khổ không kiềm chế được. Ngược lại lôi chấn đình càng hoài nghi nàng hoặc xem nhẹ nàng Vương Phi Vương Phi không tốt rồi ngoài cửa Một thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo nói Diệp Ly khẽ như mày hỏi làm sao vậy Thị vệ nhìn lôi chấn đình liết Có chút khó xử mà nói tiểu thế tử Tiểu thế tử làm sở hoàng bị thương Mọi người đang ngồi đều sướng sờ Cho dù mặt tiểu bảo lợi hại thì cũng chỉ là đứa bé 8 tuổi Sao có thể khiến mặt cảnh Lê bị thương Thì vệ nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người Vội vàng nói thật sự tiểu thế tử Tiểu thế tử tức giận cắn sở hoàng Tiểu thế tử không sao chứ Lãnh hạ vũ liền vội vàng hỏi Đối với nhân phẩm mặt cảnh Lê xưa nay không ôm hy vọng Mặt cảnh lên là người bụng dạ hẹp hòi cũng sẽ không bởi vì mặt tiểu bảo là đứa bé mà không so đo Thì vệ lau mồ hôi nói tiểu thế tử không sao Có điều tiểu thế tử nói muốn giết sở hoàng Phượng Tam công tử ngăn không được thỉnh vương phi mau qua xem Diệp Ly rủ mắt giấu đi ý cười Đứng dậy hơi có chút lo lắng nói với lôi chấn đình chấn nam vương Thật sự có lỗi Bản phi trước xin lỗi không tiếc được rồi Lôi chấn định cười nói vương phi khách khí Không bằng bản vương và vương phi cùng đi nhìn xem diệt ly do dự một chút Cuối cùng không từ chối Gật đầu nói chấn nam vương mời Vương phi mời Diệt ly cũng không cùng hắn khách khí Bước vội vàng ra ngoài Cách cửa phủ không xa Nghi trượng của mặt cảnh Lê cộng thêm thị vệ định vương phủ liền đem đường lớn vốn đã không rộng vây trắng được chật như nêm cối. Trong đám người, mặt cảnh Lê một thân quần áo hoàng đế, mặt mũi tức giận trường mắt mặt tiểu bảo. Nhìn vết cắn trên tay phải mấy chảy đầm điệt, hiển nhiên hạ miệng cũng không có khẩu hạ lưu tình. Mặt tiểu bảo bị phượng chi da ôm trong ngực gắt gao. Nhưng chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ cùng với hung giữ hướng mặt cảnh lên nhe răng Biểu lộ rõ nếu không phải Phượng Chi Giao ôm nhanh Chỉ sợ mặt tiểu bảo lập tức xông lên rồi Chuyện gì xảy ra Diệp Ly đi vào, nhớ mày hỏi Thấy Diệp Ly đến, Phượng Chi Giao rõ ràng thở dài một hơi Hắn cũng không phải sợ tiểu thế tử đem mặt cảnh lê cắn bị thương Mà lo lắng mặt cảnh lê trúc Phẫn nộ lên mặt tiểu bảo Mẫu thân Phượng chi giao thả mặt tiểu bảo ra Bé ủi khuất nhào tới trong ngực diệt ly Trong ngực diệt ly Mặt tiểu bảo cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn Mắt tròn vo mở to trường mặt cảnh lê Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập ủi khuất Cùng vừa rồi hung hăng muốn nhào tới khát một trời một vực. Diệp Ly đưa tay ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ ôm nhu nói tiểu bảo làm sao vậy? Có bị thương hay không? Mặt tiểu bảo chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Diệp Ly, lắc đầu. Diệp Ly lúc này nói lỏng một chút. Sờ đầu nhỏ của bé nói không có việc gì là tốt rồi. Phải chú ý an toàn. Vạn nhất bị thương thì làm sao Hắn ta là người sống Tiểu bảo ghét hắn mặt Tiểu bảo ủi khuất nói Giọng nói non nước truyền ra ngoài Ở đây tất cả mọi người không khỏi lừa mặt cảnh lê Đến cùng có bao nhiêu xấu Mới có thể để cho tiểu thế tử đáng yêu Của định vương phủ hận hắn như thế Mặt mặt cảnh lê lập tức đen lại Hắn suốt bị tiểu hủy này cắn một ngụm thịt Cái tiểu hủy này rõ ràng còn dám cáo trạng trước Diệp Ly, ngư giáo hướng Nhi tự thế sao? Thật sự không có quy của mặt cảnh Lê trừng mắt nhìn Diệp Ly, lạnh lùng nói Diệp Ly trầm mắt xuống Đứng dậy nhìn mặt cảnh Lê không chút yếu thế Lạnh nhạt nói bản phi dạy bảo Nhi tự thế nào Không cần sở hoàng quản Sở hoàng nhãn rỗi sao không đi dạy bảo con của mình Phúc bên cạnh Phượng Chi Giao không khỏi phun ra một tiếng cười Vương Phi tuyệt đối là gẫm lên chân đau của mặt cảnh Lê Khắp thiên hạ người nào không biết Lê Vương đến bây giờ đã 30 tuổi Đừng nói nhi tử Đứa con gái còn không có Dân gian thậm chí lưu truyền Lê Vượng bị bệnh bất trị Đương nhiên Phượng Chi Giao là tâm phúc định vương phủ nên biết rõ một chút Chính là vì tin tường Phượng Chi Giao gần như đoán được tình cảnh mặt cảnh Lê Trên đời này chuyện thống khổ nhất không phải cho tới bây giờ điều không có Mà là có rồi lại mất đi mà về sau lại phát hiện lấy rõ chút mà mút nước Thật là công giả tràn Cho nên, hiện tại mắng mặt cảnh Lê 100 câu thô tục cũng không bằng định vương phi nói một câu khiến cho hắn tức giận như thế. Diệp Ly mặt cảnh Lê nghiêm nghị quát. Diệp Ly xoay người. Nắm tay mặt tiểu bảo quay mắt về phía mặt cảnh Lê. Trầm giọng nói bản phi kính sở hoàng là vui một nước. Nhưng... Nếu sở hoàng không có chút nào vi khách chi đạo mà nói Thứ cho bạn phi không tiện Mặt cảnh lê giận quá thành cười Sờ tay của mình cười lạnh nói chậm có lòng tốt đến đây phốn viếng Vừa qua cửa Đã bị tiểu tử này cắn một cái Cái này là đạo đại khách của định vương phủ sao Mặt tiểu bạo đứng bên người dịp ly Ngẫm đầu lên cầm nhỏ giòn giòn giả giả mà nói ngươi mới không phải đến phúng viếng phụ vương đấy Ngươi tới quấy rối Đến phúng viếng phụ vương sao ngươi mặc y phục như vậy Mọi người một lần nữa đưa mắt nhìn sang mặt cảnh lê Dù cho mặt cảnh lê thân là đế vương Nhưng địa vị định vương phụ thực sự không kém cõi đại sợ chút nào Thân là khách nhân không yêu cầu xuyên đeo tan phục nhưng ít nhất cũng nên đổi quần áo trắng. Mà mặc cảnh lê lại một thân lông bào sáng loáng nghênh ngang mà tới. Đứng một bên quần áo màu đen của lôi chấn đình lập tức làm ánh mắt mọi người trong mặt ra quân nhìn lão thân mật hơn nhiều. Mặc cảnh lê một thân trang phục như thế không giống đến phúng viến mà giống đến dịu vỏ dương oai hơn đấy. Mặt cảnh lê á khẩu không trả lời được Hắn xác thực không phải thật tâm đến phúng viếng mặt tu nghiêu đấy Mặt tu nghiêu chết hắn nằm mộng cũng muốn bật cười Như thế nào có thể muốn hắn đến phúng viếng Chỉ là trước mặt mọi người lại bị một đứa bé vạch trần Nhưng lại để hắn không thê xuống đài được Sau nửa ngày Mặt cảnh lê khẽ hơi một tiếng Nhìn xem Diệp Ly nói định vương phi. Trẩm ngàn dặm xa xôi mà đến. Ngươi muốn chắn trẩm ở đây sao thần sắc Diệp Ly lạnh nhạt liếc hắn nói nếu như sở hoàng thật tâm đến phúng viếng định vương. bản phi sẽ không dám ngăn cản. Mặt cảnh Lê Ngạo Nghệ nói trẩm đương nhiên vì thế mà đến. Diệp Ly bình tĩnh ngật đầu nói đã như vậy. Xin mời Lê Vương đến linh tiền thắt một nén nhang Mặt cảnh Lê cũng không phản đối Gật đầu nói vừa vặn Trầm cũng muốn gặp di thể định vương Dù sao, là từ nhỏ có giao tình Chắc hẳn, định vương phi sẽ không phản đối chứ Diệp ly trầm mặt một lát Mới thẳng nhiên nói sở hoàng mời Các bạn đang nghe truyện tại truyện